các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net thấy chưa hôn anh nha Lã tân mạn mắc cớ đỏ mặt tiếng nói rất nhỏ như vậy thì cả hai gái em đều có được không cần tròn còn anh một câu cũng không nói được ăn bánh ngọt xong hành trình hẹn hò kế tiếp là đi dạo nhà sách hai người sắm vai đi trong ngõ nhỏ ánh mặt trời chiếu dọi lên người cô chủ động ôm lấy khuỷu tay anh ở bên cạnh anh cười đến thật thỏa mãn giống như cứ một đường toàn bộ như vậy mà đi tiếp đi cả buổi chiều Cả một ngày, cả một đời cũng đều cam tâm tình nguyện. Hẹn hò trong sáng thuần khiết như thế, làm cho Trúc Bình Quân hơi khó thích ứng. Anh thật sợ, thật sự không quen. Thế nhưng, cảm giác xa lạ kỳ khoái, không được tự nhiên kia, lại cũng mang đến loáng thoáng mới mẻ ngọt ngào, mà ở bên những người bạn gái khác đều chưa thể nghiệm qua. Nhìn cô ở trong nhà sách, tùy tiện lật xem điều đó sách du lịch, Tokyo, Paris, London, New York. Trúc Bình Quân thuân miệng hỏi, Muốn ra nước ngoài chơi sao Đã dự định đi đâu chưa Như Những thành phố lớn này Em hẳn là đều đã đi qua rồi Còn cần xem sách du lịch sao Nghe vậy vàn đứng của cô là mở to mắt Nhìn anh một lúc lâu Sau đó yên lặng cầm sách trong tay để lại Làm sao vậy Em chưa ra khỏi nước bao giờ Lán thân bạn ngầm ngừng Trước mình quân lấy làm kinh hãi Căn cứ vào cách ăn mặc ngày thường Mỗi lời nói cùng hành động Đều lộ ra khí chất quý phái của cô Anh vẫn luôn cho rằng Cô là thiên kim nhà giàu Nghỉ đông và nghỉ hè đều xuất ngoại du học Chơi đùa Trước mình quân cũng quen biết không ít Những cô gái được chiều chuộng như vậy Nghĩ rằng phán đoán của mình là chuẩn xác Không ngờ Nếu có cơ hội em cũng rất muốn đi Thấy anh kê ngạc Cô có chút buồn giàu nói thêm Có điều trong nhà lo lắng Cho nên cũng chưa đi được Anh không nhịn được cái nhíu mày Thôi đại nào rồi sao còn có gia đình như vậy Hơn nữa Lãn tân mạn cũng quá hiền lành rồi, trong nhà không cho phép sẽ không làm sao. Ngừng lại bản thân anh... Đã bao nhiêu tuổi rồi, có cái gì phải lo lắng? Khuấy miệng trước mình quên nhếch lên, toát ra miệng cười tràn ngập mẹ lực. Anh lời biếng thuần miệng đề nghị. Lần sau anh mang em ra ngoài chơi, muốn đi đâu? Thật vậy không? Lời mời của anh làm cho đôi mắt cô trở nên sáng ngời. Sóng mắt lưu chuyển hưng phấn, cô không dám tin nhìn anh hồi lâu. Có thể đi cùng anh, đi đâu cũng được. Đổi lại, anh thêm phần hứng thú đánh giá cô Từ trên xuống dưới, cụ ý hỏi Hào hức đến như vậy sao Lát nữa dẫn em cùng đi ăn cơm Ăn xong đi hộp đêm em chịu không Trê khuôn mặt nhỏ nhắn Lập tức xuất hiện một tầng mây đen mù sương Màu tuận cắn môi, ấp ấp úng Ừm, um, nhưng mà em không thể Về nhà quá muộn Xem ra phải đợi sau khi cửa như ý Được phát minh ra, anh mới có thể nổi Trong một ngày mà mang em qua lại Giữa Tokyo, New York, Paris được Đương nhiên Anh sẽ không biến cưỡng cô, anh cũng không miễn cưỡng bất kỳ ai, cho nên liền dùng những câu hài hước nói cho qua chuyện. Mãi đến khi buổi hẹn hò ngắn ngủi của hai người chấm dứt, Trước Bình Quân đi một mình về trung tâm thành phố, đột nhiên, cái cảm giác không được tự nhiên mang theo chút ngòn ngào này lại tràn đấy trong lòng. Hẳn chỉ là một khúc nhạc đêm tô điểm thêm vào mà thôi, dù sao buổi hẹn hò nắm một bàn tay nhỏ bé, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn như vậy, đối với Trước Bình Quân mà nói, căn bản nếu so sánh với món ăn Thì ngay cả món ăn vặt nhỏ nhỏ cũng chưa bằng Thế nhưng gần đây Anh luôn bị món ăn vặt này kiềm chế Bị cô từng bước tới gần Không tự chủ được bị cô từ từ ôm lấy Cô không dùng thủ đoạn nào Lại chính là biện pháp theo đuổi Vừa cao minh nhất vừa có hiệu quả nhất Anh đang trải qua sự đấu tranh Mà ngay cả chính mình đều lạ lẫm Sau khi tay chơi gặp vài tiểu thiên sớ Quá trình dần dần bị thô phục Cũng không đơn giản như miêu tả trong tiểu thuyết Trong phiệp ảnh vậy Cứ thế mà bỏ qua cả rừng rậm sao và lúc đang cùng bạn bè hội họp say rượu làm mặt nóng lên hết mức ở hộp đêm khi nhìn mỹ nữ như mây lướt qua trước mắt chú mình quên không ngừng tự hỏi mâu thuẫn nghi hoặc như vậy có thể điều muốn cả hai không vừa có tự do cùng phóng túng trước kia của anh lại vừa có ngọt ngào của cô cho dù có thể người ngoài người bên cạnh bọn họ cô có thể chấp nhận sao cái loại theo như nhu cầu này gọi là trò chơi tình yêu thời mở cửa ư không được cô đơn thuần như vậy Lại ngốc nghếch như thế, cũng bởi vì dạng này anh mới bị hấp dẫn, bởi vì đó là cái anh chưa từng có. Bên ngoài sẽ thay đổi, da sẽ nhăn, thân là bác sĩ khoa da liễu, anh đã thấy qua rất nhiều ví dụ, các vô nhân chỉ chú trọng bí khuôn mặt, bảo dưỡng đến không chút gì vết nào, nhưng nhân thể thì đã già, dáng người cùng làn da chỉ cần sửa tốt, chứ mà đã có làn da trắng của cô gái tuổi thanh xuân. Bên ngoài hồi hợt một ngày nào đó sẽ thay đổi, nhưng khí chất phát ra từ bên trong sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên, đáng ghét, anh Trúc, sao anh lại có vẻ không yên lòng nữa rồi? Hội hòm đã chuyển qua hộp đêm, bên cạnh có thêm vài cô em quen thuộc, vừa tươi cười vừa vẻ mời rượu anh, vừa làm nụ hỏi. Có phải phiền áo về chuyện ở bệnh viện không? Cô em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net